Chuyện Vì Thế Tà Quân Ngươi, khốn nạn, đồ hạ lưu, vậy mà ngươi còn có thể tự xưng mình, là người trong tam đại thánh địa, để giết ngươi. Xà Vương giận tín mặt, bốn người lên như bốn tra tay, Hoàng Thái Dương cười lớn một tiếng, phóng đến nghênh đón đây đúng là tính toán của lão, công lực của mình mặc dù cao hơn hai người, nhưng hai người một xà một ưng này, khi phối hợp lại có thể bù đất cho chỗ thiếu sót của nhậu. Nếu như thật sự có thể phối hợp đến cảnh giới thiên y vô phụng, chỉ sợ uy luật sẽ tăng lên gấp mấy lần. Lúc đó, cho dù mình có thể đem phối hợp đó đánh tàn, chỉ sợ cũng phải trả giá tương đối lớn. Chỉ có đến chọc giận một tên, lấy khí thế, như xét đánh công việc bừng tay, giết một tên. Toàn bộ sự tình, còn lại sau đó, đều sẽ nằm trong lòng bàn tay của mình. Đây cũng chính là nguyên nhân mà lão không tiếc tự hạ thấp thân phận của mình, nói ra những u ngôn. Quế ngữ đó, bất quá là vốn không phải là người lương thiện dị, thủ đoạn bực này cũng chỉ như cơm bữa mà thôi. Đừng thấy trên lời nói của lão, chiếm hết tiện nghi, có ý tứ khinh thường. Nhưng khi ngân đón cũng đã hội tụ công lực toàn thân của mình. Đem hết toàn bộ, một lần đánh chết xà vương, cho dù không thể chết, cũng muốn khiến nàng sau một kích này, mất đi chiến lực. Chỉ có như thế, lão mới có thể, thật sự, dựa theo toàn bộ cục diện, nắm trong tay. Trong mắt Hoàng Thái Dương hung hăng chấp động, sát khí đã hiện, các khớp xương cá người lão, thậm chí được phát ra tiếng vang nhỏ bé, đây chính là điểm báo trước việc vận hành toàn bộ công lực, cố gắng đạt được một kích quyết định thắng thua. Lúc này đây, lão tuyệt đối không cho phép vị xà vương này chạy thoát dưới trưởng của mình, cơ hội như vậy rất khó có được, hết sức căng thẳng. ngay một khắc cuối cùng, thân ảnh của Hoàng Thái Dương... Cùng với xà vương thiên tạm, đang chuẩn bị tiếp xúc, đột nhiên một thân ảnh uyển chuyển tới cực điểm, giống như lăn không mà bay đột nhiên xuất hiện. Khẽ quát một tiếng, trở về. Thân ảnh của xà vương thiên tạm, sau khi nghe thấy một tiếng quát này, là nhanh chóng chuyển từ, đang tiến lên phía trước thành lui về sau, tức khắc về đến chỗ cũ, hoàn toàn không có nửa điểm do dự trong đuổi. Hoàng Thái Dương ngẫn ra, ngước mắt nhìn lại, là phát hiện trước mắt của mình xuất hiện một vùng trưởng ảnh trắng muốt. Nhất thời hoảng sợ, người này luôn luôn ẩn thân ở một bên, mà chính mình lại không có chút nào phát giác. Người này là ai? Khi bằng vào điểm này, đã chứng minh thực lực người này tuyệt đối không kém mình. Trong lúc bất chợt, lão cảm thấy hối hận đến cực điểm, xem ra người nói chuyện ngay từ đầu kia chính là người bây giờ mới xuất hiện này, nhưng mình lại phán đoán sai lầm, cho rằng người lên tiếng chính là xà vương. Thấy xà vương đã tra rồi, sau đó là không chú ý đến đồng tỉnh chung quanh nữa, nào biết đối phương có ẩn tàng một cao thủ siêu cấp như vậy, nếu như hắn cùng với ân xà nhị tôn liên thủ, mình chẳng phải hỏng bét sao. Một chút do nhự này vừa hết, một vùng trưởng ảnh trước mặt đã biến thành chi tích như một tòa trưởng sơn, mãi cho đến lúc này thành năm xé gió sắc bén của trưởng phong mới bỗng nhiên vang lên tốc độ ra tay của người này. Vậy mà đã vượt qua tốc độ âm thanh rồi, trưởng phong của ngàn vạn trưởng, đột nhiên tập hợp cùng một chỗ, giống như cái lòng ầm ầm rơi xuống, muốn hủy thiên diệt địa, là giống như cánh cửa nơi chính tầng địa ngục, đột nhiên mở ra, hàng tỷ quỷ lệ, đồng thời xong tới, nhất kích tớt sát, nhất kích tuyệt sát. Trong khoảng thời gian này, tâm thần của Mai Tuyết Yên có thể nói là phiền muộn đến cực điểm, vốn là không có ý định ra tay, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, Cuối cùng, vẫn phải hiện thân, thêm nữa, cũng là bị lời nói của Hoàng Thái Dương dẫn lên lửa giận. con bà nó, cái gì gọi là bị gạt mất tân thể, lão già kia chẳng lẽ ở nơi này chỉ gà mắng chó, cố tình chửi ta sao? Cho nên đại mỹ nhân mai Tuyết yên nổi giận đụng đùng vọt ra, sung tay liền xuất cam 999 chữ. Lúc này vừa ra tay, nàng đột nhiên cảm thấy sự phiền muộn trong lòng là giảm đi thật nhiều, xem ra có lẽ đánh người hay ngược đái người khác là biện pháp tốt nhất để phát tiết buông tiền nhà, cho nên Mai Tuyết Nghiên không hề buông lỏng. Đó là lý do mà bi kịch của Hoàng Thái Dương bắt đầu, sắp bi kịch phi thượng bi kịch. Hơn nữa, bi kịch của Hoàng Thái Dương cùng với bi kịch lúc trước của Lệ Tuyệt Thiên không sai biệt lắm, đông dạng đều là bởi vì một người quân mạt tà, vì vậy mà dẫn đến lửa giận của Mai Tuyết Nghiên. Hoàng Thái Dương Đối mặt với thế công như vậy Bất gỡ không hề đề phòng Liên tục lui về phía sau Nhưng tốc độ lui về phía sau của lão Làm sao bị kịp với tốc độ khủng bố của Mai Tuyết Yên Thực lực hai người vốn đã là một khoảng cách không nhỏ Hướng gì Sau khi Mai Tuyết Yên ăn vào thông thiên Đan, Tốc độ đã đạt đến tình huống Khủng bố cực hạn, Nhục trưởng liên tiếp công kích trên thân thể vang lên Những tiếng vang vang Giống như là tiếng nổ Như đốt pháo Hoàng Thái Dương hát lớn một tiếng thân mình như diều đứt dây ngã bay về phía sau trong miệng trố cuộc không khống chế nổi mà phun ra một đạo huyết vụ thân thể của lão vốn đã gần đạt đến mức kim cương bất hoại vậy mà dưới lần tấn công lần thứ nhất của đối phương lại bị trọng thương hoàng thái dương say người một cái cố gắng đứng vững khóe môi khẽ nhếch lên một vệt máu đỏ thẫm chảy xuống bầu dáng giống lệ quỷ bộ mặt vằn vẹo thê lương quát khỏi ngươi là ai ngươi trố cuộc là ai đáng tiếc cả lợi hoàng thái dương lại là một vòng công kích khác, càng cuồng mạnh hơn công kích cho những cuồng mạnh dày đặc mà còn đủ trí mạng. hoàng thái dương hoảng hốt đối mặt với bóng ma tử vong như thế, lão từ đầu đến cuối vẫn không thấy rõ ràng hình dáng tướng mạo của người này, cũng chỉ lán mắng thấy được thân ảnh mơ hồ của người nọ, một chút cùng với thanh âm chéo chắc êm tai kia, chiều đừng công kích chậm chậm liên tiếp hết lần này đến lần khác. hoàng thái dương nằm mơ cũng không nghĩ tới thế gian này lại có người có thể thân phát đạt đến trình độ bậc này. Trên toàn bộ thân thể, dù là nơi yếu hại hay không yếu hại, đều chịu đựng công kích dậy đặc đến cực điểm, đã từng tự cho mình là thân thể của mình có thể cứng trắng không dị phá nổi. Nhưng lúc này, lại hoàn toàn không có một chút năng lực chống cự, toàn bộ thân thể thậm chí cả linh hồn đều chỉ cảm thụ được một loại cảm giác thống khổ. Cái cảm giác xa lạ này đã hơn trăm năm nay chưa từng nếm qua, Nên lão đã quên rồi, bây giờ cảm giác đó lại, được người vừa mới xuất hiện kia, khiến lão lại có thể cảm nhận được cảm giác đó. Nhất nhật tiên sơn, cuối cùng lại lần nữa thưởng thức mùi vị sợ hãi đã quên từ lâu, bị bao ngược trà đạt. Lão nhận định được rõ ràng người đánh lén thực sự không phải là không thể lấy tính mạng mình, nếu như quả thật là cố ý muốn giết chết, chỉ cần một trọng chiêu là đủ rồi. Người nọ lại không biết viện nguyên nhân gì mà không muốn giết mình, chỉ một bực dậy vò làm dục, hành hạ mình được phát tiết cảm xúc khó chịu nào đó. Lão còn đoán được, cho dù người nọ không có suy nghĩ muốn giết mình, nhưng nếu như cứ duy trì lâu dài tình hình như thế này, tuổi đa chỉ cần tốn thời gian, uống nửa chén trà nhỏ, mình ngay cả muốn chạy trốn cũng hữu tâm vô lực, trưởng lực tấn công liên hoàn nhưng không hề trí mạng, mà dày đặc gì thường, đủ để làm tiêu tan hết thể lực của mình. Hoàng Thái Dương cố gắng vận khởi huyện khí, nương theo sau một tiếng thép dài thê lương, bay vút lên không trùng, thậm chí ngay cả lúc này, trên lưng đảo, vẫn phanh phanh liên tiếp trúng bốn trưởng liên hoạn. May mắn là lão trốt cuộc cũng có thể phóng lên không trùng, có hy vọng chạy trúng. Quân bạc ta đang ẩn thân thấy cực kỳ cao hứng, phấn chứng, lớn tiếng hô quạt. Ngàn bằng lần không thể lão chạy thoát nhà, bắt sống. Ưng bắt không cùng với Sa vương đồng thời nhúng người vọt lên, đối theo nhanh như chết, bọn họ cũng không phải hoàn toàn là chiếu theo ý tứ của quân đại thiếu gia mà làm. Đơn giản là lão già Hoàng Thái Dương chết tiệt này, vừa rồi là muốn giết chết hai người bọn mình. Đây chính là thù án đã kết xuống, có thể một lần hành động liền giết chết lão tự nhiên là kết quả tốt nhất. Đặc biệt là xà vương thiên tầm, trong nháy mắt vừa rồi, nếu không phải, mai tuyết yên tra tay cứu viện, kiểu gì cũng phải tiếp nhận thương thế tương đối trầm trọng, nhẹ thì giai vị đại giảm. Không thể hóa hình người nữa, năng thì trực tiếp tán mạng đương trường, nếu tận bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy khiếp sợ. huống chi, lão gia hỏa này ngôn ngữ kinh bạc không đứng đắn chút nào, khiến thanh danh của mình tổn hại thật lớn, cho nên xà vương hết sức phẫn độ, đối mặt với đại cường như thế, làm sao có thể dễ dàng buông tha được. ân bất không cùng với Hoàng Thái Dương mặc dù cũng không có thâm thụ gì, nhưng cơ hội tốt có thể đánh chó rơi xuống nước này, ngay tại trước mắt, làm sao lại không tra sức, hạ sát thủ. Hoàng Thái Dương nỗ lực nhảy bật lên, cảm thấy trước cuộc, cũng ly khai khỏi phạm vi nguy hiểm nhất của bóng ma tử vong kìa, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bởi vì hắn phát hiện, thân ảnh áo trắng đáng sợ kìa, lại lần thứ hai vô thành vô tức biến mất, hoàn toàn không có trị kích. Bóng ma tử vong vừa đi, tâm ý không khỏi, thoáng lơi lỏng, lập tức cảm thấy khắp người không có chỗ nào là không đầu, đang lúc bản thân muốn nhanh chóng khẩn cấp hướng về phía bờ tượng lướt tới trong lòng âm thầm thề nếu như thực lực không đủ lần này quân gia kết hợp với loại cao thủ này tốt nhất là không nên lại lần nữa đối mặt với cường giả không biết tên kia như vậy căn bản chính là tặng độ ăn a đột nhiên trước mắt tối sầm lại ưng trảo đột mệnh uy lăng thiên địa phủ đầu trảo sướng hoàng thái dương hét lớn một tiếng đầy phẫn nộ lúc này mặc dù trạng thái của lão không tốt nhưng vẫn không hề ủy vị ưng bất công trực tiếp lấy đơn trưởng phản kích ưng bất công hừ hừ cười khẽ Hữu trưởng, cũng không hệ nhân dựng, điên cuộn trạo sướng. Trạo trưởng song phương va chạm, Hoàng Thái Dương kêu lớn một tiếng, đầy điên cuộn, đúng là không địch lại ưng bác công, mấu tư trên vai đầm địa. Kỳ thật điều này cũng hợp tình hợp lý, lão vốn đã dính trên dưới 100 trưởng trọng kích của Mai Tuyết Yên, nếu không phải là Mai Tuyết Yên chỉ muốn phát tiết buồn bực trong lòng, mà không có ý muốn tính mạng cô lão, có lẽ giờ phút này lão sớm đã một đống thịt nhạo, thậm chí cũng có nhiều khả năng là thịt phụng rồi Nhưng dù là như thế, cũng làm cho nguyên khí đại thương. Ngũ tạng đều tổn hại, hết lần này đến lần khác, lão lại tự cho mình là hơn người, không thèm đem, ưng bác không, để ở trong lòng. Vốn dĩ một chảo này mà nói, nếu như vào giữa ngày thường, lão không chỉ có thể chống đỡ tự nhiên, mà còn có thể phản kích lại, thậm chí còn có thể khiến cho ưng bác công chật vật không chịu đuổi. Đáng tiếc lần này mọi chuyện đã thay đổi, lão bây giờ là hoàn toàn không có lực chống đỡ. Hoàng Thái Dương mặc dù ăn một chảo của ưng bác công thương thế lại nặng hơn nữa, nhưng vẫn tự mình cố gắng để khởi huyện khí, mang theo nửa người đầy vết máu xong lên bờ tượng một cách điên cuộn, lại thấy Sa vương đã đứng chờ tại đó từ bao giờ, đang lạnh lùng cười. Lão tất Phù, làm sao lại đi vội vã như thế? Cứ trả giá lớn cho lời nói thanh cuộn của người nói, rồi đi cũng không buồn. Tiếp đó, liền không nói lời nào nữa, hai chân quyện trưởng, đồng thời tiến công. Xà vương cũng không phải là mai tuyết yên, bất kỳ chiêu nào tới cũng đều là trí mạng. Quả nhiên là chiêu chiêu tuyệt sắc, hoàng Thái Dương thực sự có một loại cảm giác bi thảm, hổ lạc đồng bằng bị chó kinh. Hối hận nhà, tối nay thực sự không nên đến này như thế, chỉ có một mình mình đơn thương độc mã, vốn còn muốn tới đơn thương độc mã, chiến thế gia một hồi. uy phong lẫm lẫm uy chấn thiên hạ, lại thể hiện rằng, tuy mình đã già, nhưng hùng phong vẫn còn tồn tại, nhưng nào biết đâu chẳng cuối cùng lại chọc phải, một cái tổ ông vò vẽ cực lớn, hơn nữa còn bị đốt đầy mặt đầy đầu. Ông vò vẽ này, chẳng những sắc bén lại có độc tính mạnh mẽ, lại còn chất khí thế. Chiến huyết phong hầu, máu tươi bắn ra tuôn tuế, hoàng thái dương bi thảm kêu lên một tiếng, lần thứ hai phóng lên cao. Trong nháy mắt này, lao lại liên tiếp 13 chữ, 6 cước, ngưng tụ của xà vương. Nhưng lão gia hỏa này, Cũng quá thật không phụ với danh tiếng cường giả, trong thánh địa, vậy mà vẫn còn có dư lực. Sau khi kêu dài một tiếng đầy thảm thiết, lại vút không mà ra, tốc độ liều chết chạy trốn cực nhanh, quá thật là hiếm thấy, ngay cả ưng xà. Hai vị trí tôn, lấy thân pháp để nổi danh, bởi vì phải hồi khí cho bản thân, không ngờ lại đuổi không kịp. Hai người xà vương thiên tạm cùng với ưng bác cộng, nhìn nhau hoảng sợ. Hoàng thái dược này cũng thật là không hổ là sự tồn tại cường hoành trên cả cấp bậc trí tụng, liên tục ăn hơn một trăm trọng kích của Mai Tuyết Yên, sau đó lại tiếp tục dính mũ trảo toàn lực của ưng bác công, sau đó lại trốn thêm bảo kích cuối cùng của xã Vương Thiên Tạm, vậy mà lúc này lại vẫn có dư lực chạy trốn. Chỉ một phần công lực mà thôi cũng quá thật là đáng kinh đáng sợ, quả nhiên không hổ là cường giả cấp bậc trên cả trí tụng. Hai người tuy rằng đều nhìn ra Mai Tuyết Yên cũng không muốn tính mạng của Hoàng Thái Dương nhưng bọn họ cùng với Hoàng Thái Dương kế sướng hạt mầm thù hận thật lớn. Hạ thủ tất nhiên là không hề lưu tịnh nhưng kể cả như thế mặc dù Hoàng Thái Dương bị ba đại cao thủ liên tiếp cuộn mảnh công kích tuy là trăm cái buồn cùng ọc tới lại vẫn như cũng có thể thoát thân mà đi thật sự là rất tốt rồi. Hoàng Thái Dương đã nỏ mạnh hết đà là một kích trên không một kiếm này dùng lực chất tài tình thời cơ phi thường xác. Góc tới cũng rất lắc léo Quả thực đã khiến Hoàng Thái Dương Vì cao thủ đỉnh phong 200 tuổi cũng muốn bật lên cầu Con mẹ nó Hơn nữa Lão còn muốn dùng đến những câu chửi độc địa nhất Để chửi con mẹ nó Nhưng lão không có thời gian Mà cho dù có thời gian Nhưng đối mặt với một kiếm tuyệt đỉnh thế này Lão cũng không dám lãng phí một chút Khí lực nào đi mắng người Bởi vì người ta hoàn toàn không cho hắn Một chút thời gian nào để phản ứng Người phát ra một kích trí mệnh này Dĩ nhiên là quân mạc tà Quân đại thiếu gia chính là đã chờ đợi Cơ hội đánh lén tuyệt hảo này từ lâu rồi Làm sao có thể chịu bỏ qua Bỏ qua như thế nào đây Kiếp trước hắn làm sát thủ Đã luyện được khứ giác cực kỳ nhạy bén Nhờ vào đó Hắn dễ dàng đoán được hiện tại Hoàng Thái Dương sớm đã không còn cường hãn như trước Chỉ cần nhìn hắn Nắm lấy cơ hội Tuyệt đối có thể giết chết hắn Cơ hội hiếm có như thế Một khi đã bỏ qua Chí sở không còn nữa. Cho nên quân Mạc Tà, trước thời cơ tra tay, toàn lực tra tay, Một kiếm này của hắn, dù cho về góc độ, tốc độ, thời điểm xuất kiếm, Quân Mạc Tà đều đã suy xét kỹ. Thậm chí là còn tính đến sức cản của không khí vùng kiếm. Quân Mạc Tà rất tự tin, một kiếm này giống như một nét bút của vị thần, Cho dù là cả cuộc đời của sát thủ chí tôn sở khắp hồn Cũng tuyệt đối không làm được. Đứng ở góc độ thích khách mà nói, đây chính là đỉnh cao, Đứng ở cốc độ sát thủ mà nói, một kiếm này là truyền thuyết, một kiếm tất sát, một kiếm tuyệt sát, không phải là một kiếm quyết đoán, mà phải là một kiếm tuyệt đối quyết đoán. Xa xa từ bên ngoài nhìn vào, Mai Tuyết Yên đương nhiên cũng thấy một kiếm huy hoàng sáng lạng này, một kiếm chắc chắn thành công này, hiển nhiên đã đạt đến cảnh giới đỉnh phòng. Lòng tóc trên người nàng, không mời mà dựng đứng hết cả lên. Một kiếm này khiến nàng không tự chủ được mà sản sinh ra một loại cảm giác kinh diễn, thậm chí là tự ti. Nàng tự hỏi, nếu đổi lại là mình, chỉ sợ cũng không làm được đến mức hoàn mỹ như vậy. Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng chính là, thì ra kiếm thuật hiện tại của quân mạc tạ sử dụng, có lẽ là kiếm thuật ám sát, hơn nữa trình đồ đã đạt đến mức tuyệt vời, lô hỏa thuận thanh như thế rồi. Thế nhưng đồng thời trong động của nặng cũng dâng lên một chút nghi vấn. Tiểu tư này quả là giống như sát thủ trời sinh, hoặc có lẽ đời đời kiếp kiếp đều là sát thủ. Bằng không, lấy cái tuổi chưa đến 18 của hắn. Làm sao có thể phát ra một kiếm hoàn mỹ tức sát như vậy Cho dù là cường giả có cấp bậc trên trí tồn Với tu vi hơn trăm năm Cũng không cách nào tránh né một kiếm này Thiên phạt đệ nhất nhận mai tuyết yện mai tôn giả Cũng vì một kiếm này mà cảm thấy tự ti Chẳng lẽ hắn thực sự có thể sáng tạo ra kỵ tích Lấy thực lực thiên huyện lại có thể giết Một siêu việt trí tồn như thế sao Thậm chí khả năng này còn đang diễn ra trước mắt mọi người Lúc này, đầu ngón chân của Hoàng Thái Duyên vẫn chưa chạm đất, quá thật là chưa chạm nhưng ngón chân đã cảm nhận được mặt đất, chỉ một chút thôi, một can tất nữa thôi. Nhưng một can tất này thôi cũng giống như là xa tận chân trời. Toàn thân lão giống như là một cây nến thẳng đứng, đang cố hết sức trời xuống mặt đất, thậm chí lão vừa mới hít một ngậm khí vào phổi đã vội vã thở ra, chỉ mong nhanh chóng rơi xuống đất, lấy hơi, sau đó lập tức chạy trốn vậy mà ở thời khắc vi diệu nhất lại xuất hiện một kiếm chết người như thế, mặc dù một kiếm này vô cùng nhỏ bé, nhưng cũng tuyệt đối là một kiếm tử thần. hoàng thái dương tuyệt vọng hét lên một tiếng dài, một kiếm kia chỉ trong dây lát ngắn ngụy nữa tuổi đã đánh trúng mục tiêu là mình. trong khoảng thời gian ngắn ngụy này hoàn toàn không đủ để suy nghĩ, cuối cùng sinh tử lóe lên một tia ý nghĩa. lão ưởng ngực hết sức đầu hướng về sau, đồng thời đánh mạnh một quyền lên ngực mình, làm chấn động lan cha đang điện đến đỉnh đầu. Trong cơ thể còn bao nhiêu sức lực đập tức được kích thích, nhảy mắt, một cột máu trong miệng phun ra như một buổi lao bắn về phía kiếm quang sáng lạng kìa. Sau một cách này, Hoàng Thái Dương biết rõ huyện công đã bị mất đi hơn phần nữa, thậm chí cho dù sau này có dưỡng tượng tốt đi nữa, cũng không thể khôi phục trạng thái tốt nhất, nhưng lão không thể không làm như thế. Bởi vì hiện tại đây là chiêu duy nhất có thể cứu lão, nếu không như thế, hiện tại cổ họng của lão đã có thể bị xuyên thủng. Trở thành một cái lũa lưỡng, sinh mệnh cùng với đánh mất một nửa công lực, hai cái đó đem ra mà so sánh thì cái nào quan trọng hơn, vấn đề này chỉ sợ, trẻ nhỏ ba tuổi cũng có thể trả lời, muốn chi là loại càng già càng sợ chết như hoàng thái dưỡng. Đối với bản thân lão mà nói, có thể sống sót mới là hy vọng lớn nhất, bây giờ lão mới có hơn hai trăm tuổi, hắn còn muốn sống hơn hai trăm tuổi nữa. Trong cuộc sống Còn có bao của ngon vật lạ còn chưa được hưởng thụ, thân còn đang ở đỉnh Vinh Quang, lão còn muốn giữ vững trong một thời gian dài nữa, cho nên lão thay lạc tự hài mình, cũng muốn giữ được tính mạng, sưng, còn đó lo dị thiếu củi đốt. Bóng kiếm đã ở gần trong gan tất, thậm chí của cô Hoàng Thái Dương đã nằm trong tầm của bóng kiếm, đã bị kiếm quang làm cho rét lạnh, kho giật lên. Mẫu tư xuất hiện, bắn đến cực điểm, quân mặt ta hơi nghiêng đậu, dòng mấu tư sượt ngang qua. Sát tay của hắn, đánh xạ một tiếng, rồi trừ qua mái tóc bay vào không trùng, nhưng chính khoảng thời gian ngắn ngủi này, Hoàng Thái Dương ngửa ra sau, cơ hội đã muốn thoát khỏi tầm lấy mạng của bụi kiếm, ngã ngửa trên mặt đất, ngay lúc ngã xuống, lão lập tức dùng hai gót về sau đạp mạnh, bụng đất bị cậy lên, tựa như ám khí bắn về phía quân mặt tạ, mà thân hình Hoàng Thái Dương, một khắc đại cũng mượn lực, trượt về sau, thân hình trượt như cá trong nước cực nhanh trượt ra ngoài. Lưng dắn xuống đất mà trượt ra ngoài, một đợt chạy trốn bằng cách trượt này. Hoàng Thái Dương cơ hội đã dùng toàn bộ khí lực, lại ước chừng đã lui được 40 trượng Tốc độ lui cực nhanh, khiến cho lưng có hắn cùng với mặt đất, trà sát mạnh, chỗ lưng có một cổ khoái nhỏ, chỗ da bị đốt bay lên một bụi thịt khét cổ quái. Tốc độ quá nhanh như thế, sinh ra sự cọ sát cực lớn, làm cho da thịt cô lão trong nhé bắt bị thiêu chính cũng là bình thường. Lão thậm chí cũng không biết là trút lui đến chỗ nào, sốt cuộc cũng không kịp suy nghĩ, cứ như vậy lao đi, tháo chạy ra ngoài. Anh một tiếng, đụng sạch bức tượng, hoàng tái dư cũng không có chận trừ, dùng đầu đánh vỡ tượng của quân gia một lỗ to, ve một cái, là trở lại đại điện của quân gia. Đó chính là nơi mà lúc nãy lão vừa chiến đấu, lão đã đại chiến ưng bác không. Anh Dũng bước đuôi xà vương ở đây, cũng là nơi lão gặp sĩ nhục lớn nhất đời mình. Điều thú vị nhất là vị hoàng lão tiện bối này vẫn còn chưa nắm rõ tình hình vì vị lão chưa thể cảm thấy an toàn. Sự nhạy cảm của lão cho lão biết rằng, tuy mình thành công thoát khỏi một kiếm hiểm kia, nhưng một kiếm kia cũng sẽ không có buông tha cho bệnh mà tầng lực đuổi giết. Một kiếm tỏa tra kiếm khí dày đặc như cũ vẫn đuổi theo bệnh, kiếm khí chưa xác ý lạnh thấu xương vẫn hướng vào cổ họng của lão, tin tưởng chỉ cần có cô hội là sẽ cắm vào cổ họng của lão không một chút lưu tình. Đã biết là liều mạng lui lại, tuy chẳng tạm thời giữ được cái mạng khỏi bị uy hiếp tử vong, nhưng đối phương không hề buồn thà, vẫn tiếp tục đuổi giết. Mà Hoàng Thái Dương đột nhiên lui về, khiến cho đám người ưng bắt phòng cũng lắp bắp kinh hại. Lão gia hỏa này vừa rồi còn cao hứng mắng chửi, sao đột nhiên là đánh vỡ tượng quay trở lại vậy? Chẳng lẽ đây là chiêu, hồi mã tường để giết người à? Vậy lão già này cũng quá có dũng khí để chứ? Lúc trước ưng bắt không cùng với xạ vương đem toàn lực cản mục kích của Hoàng Thái Dương liền bị chấn bay tại chỗ. Một trận kiếp này khiến cho cả hai cũng tiêu hao không nhỏ. Tuy rằng thời gian giao thủ ngắn, nhưng hai người này vẫn biết rõ mỗi một khắc vừa rồi là đều đứng ở bờ vực sinh tử. Một trận chiến trong giây lát nhưng hung hiểm hơn trận chiến. Thiên phạt xâm lầm, cao thủ cấp bậc trên trí tồn quá nhiên là có chỗ kinh người. Cho nên, hai người trên thủ thời gian liệu tức, không còn nhìn lên nữa. Dĩ nhiên vì vậy, mà vừa rồi bỏ qua một bàn đặc sắc, càng không nghĩ tới trời xui quỷ khiến, khiến Hoàng Thái Dương lại gặp một sát thủ mạnh mẽ cùng cấp bậc với sát thủ trí tôn sở cấp vùng. Hơn nữa, dưới sự hoảng sợ mà chạy bừa bãi, chật vật vặn phận lui về, tính vỡ tường lại đi đến chỗ đúc trước. Bởi quả, những nghi ngờ mới nổi lên thì lập tức đã tiêu tàn, bởi vì theo sát thân hình, Hoàng Thái Dương đang lui là một thân ảnh áo trắng, cấp tóc theo Hoàng Thái Dương trôi qua lỗ hỏng, một cách mềm mại nhanh như chớp bay tới, trường kiếm trong tay phóng ra kiếm quang chói mắt, lăng không đâm thẳng. người cầm kiếm này có khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao lớn, toàn thân sát khí lạnh lùng, vẻ mặt đầy sắc ý. đúng là quân mặt tà. hoàng thái dương trống to một tiếng, thân hình hỗn loạn nhanh chóng cuộn tròn, nhanh chóng đuổi hướng, thân thể lão vân dán trên mặt đất. sau cứu xây vòng đuổi hướng này, không ngờ trên mặt đất đã tràn ngập máu thịt vụn, da vung vãi khắp nơi trên lưng lão. Ngoài chỗ lưng còn có một huyện giáp màu vàng, có thể che chắn ít nhiều, ngoài ra tất cả đã lộ ra ngoài, tất cả bả vai, đùi, mông, hoàn toàn lộ ra ngoài tại nơi này. Một lần lính quính, cấp tóc lắc ngựa chuyển hướng này, cơ hội đã đem tất cả huyết nhục, nghiền ép xuống đất, trên mặt đất vương vải huyết nhục, như là nơi đây mới mổ lợn vậy. Quân mặt tà ngựa kiếm không ngừng sắc mặt không đuổi, trong mắt sát khí. Càng nặng thêm, một người đối với bản thân bệnh còn tàn nhẫn như thế, vậy đối đãi với địch nhân còn tàn nhẫn đến mức nào, người này tuyệt đối không thể lưu lại. Cứ như vậy, lăng không một vòng đuổi hướng, mùi kiếm vẫn là hướng vào cổ họng của Hoàng Thái Dương, kiếm quang, cũng cách cổ trong gàn tất. Hoàng Thái Dương trong cổ họng phát ra tiếng kêu thảm thiết, nghe không trao còn giống tiếng người, hai mắt mở to, đồng tử cơ hộ bị nứt toát. Hai chân không ngừng đạp đạp, mặt đất cứng trắng bị hắn đạp thành những cái hố nhỏ, bùi đất bay lên đầy trời. Lão có né tránh cũng vô dụng, lại cũng là một lần nữa, uổng phí mà thôi. Nhưng lần này né tránh, lại tăng lực lên đôi vai trên đuổi trên bàn tọa, tất cả cơ hội đều bầm dập hóa thành thịt vụn trộn vào đất. Lúc này nếu người nào nhìn thấy vào bả vai cùng với đuổi của Hoàng Thái Dương, luyện có thể nhìn ra, vị cao thủ, mộng huyển huyết hải, cấp bậc trên chí tôn này, đã không còn mấu thịt. Những nơi đó có thể thấy xương lộ ra bên ngoài, thậm chí xương trắng cũng bị mài đi một tầng. Nhưng Hoàng Thái Dương chính là không có nửa điểm cảm giác đầu đớn, bởi vì toàn bộ tinh thần lão đã bị bóng ma tử vong bao phủ. Nếu hiện tại nói cho lão biết, chỉ cần ngươi chặt bỏ đầu là có thể chạy thoát, thì có lẽ Hoàng Thái Dương nhất định sẽ không do dự đem đầu của bệnh chặt xuống, bởi vì lão đã suy sập, triệt để suy sập, hoàn toàn suy sập. Một kiếm này giống như dòi bọ bám riết không tha Cũng chỉ nhắm mũi ngay cổ họng lão Lão đường đường là một cao thủ xếp trên đỉnh phong trí tụng Lại bị dồn đến hoàn cảnh tồi tệ như vậy Ngay cả cơ hội đứng lên cũng không có Nếu đổi lại là thời điểm lão sung mãn nhất Thậm chí có thể chọn loại biện pháp cứng đuổi cứng Với một kiếm này Hoặc là dùng tay kẹp vào thân kiếm Sau đó phản kích Lấy thực lực của lão hoàn toàn có thể làm được điều này Nhưng hiện tại trên người Bị liên tiếp hai đoạn nặng Lại mất đi một lượng lớn sức lực Hiện tại lão biết rõ rằng Nếu bị một kiếm này đâm trúng cổ họng, Không nghi ngờ là lão phải chết Cho nên Hoàng Thái Dương chỉ có thể miễn cưỡng dễ dụa Chạy chối chết Tìm cơ hội đứng lên để chiến đấu hoặc chạy trốn Một cơ hội duy nhất Nhưng bất kể là như thế nào Thì lão cũng không thể nào ngờ một kiếm của người này Lại chặt chẽ và kinh khủng đến như vậy Cơ hội để đứng lên thậm chí Là ở trong nhúi mắt cũng không có Một chút thời gian cho lão cũng không có Một đời cường giả siêu việt đứng trên cả trí tồn, năm đó là đại cao thủ tung hoành thiên hạ, lại bị một thằng thanh niên, không biết tên này, dồn ép đến nông nổi này. Bi ai, thật sự rất bi ai. Hiện tại Hoàng Thái Dương hoàn toàn là chờ vào ý chí kiên cường muốn sống, người vẫn như cụ dán mặt vào mặt đất. Mệt mỏi né tránh, trên mặt đất không ngừng lưu lại những vụn máu cùng với những luồng khoái nhẹ do ma sát cực lớn gây ra. Lúc này nếu như là quân Mạc Tà định chỉ công kích, tâm thần lơi lỏng thì Hoàng Thái Dương cũng không cách nào kiên trì đến cùng, lập tức lâm vào cảnh hù hấp, thậm chí mất mạng tại chỗ. Bởi vì toàn thân lão đầy máu tươi, có lẽ giống như máu đã chảy ra hết, nhưng quân Mạc ta không có ngừng lại, không bảy mày có tí ý nghĩ ngừng lại. Hắn hận nhất chính là kẻ nào uy hiếp mình, Hoàng Thái Dương hoàng gia chính là đã mạo phạm vào điều kiên kỵ lớn nhất của quân Mạc Tà. Hiện tại, quân Bạc Tà đã sớm có ý đồ không muốn một kiếm giết chết hắn, mà là khiến cho hắn đem chính mình mài chết. Lại một kiếm, một kiếm đâm ra, Hoàng Thái Dương vẫn là cố sống, cố chết nẻ tránh. Suy một tiếng, miếng huyện giáp màu vàng ở ngực lão, sốt cuộc cũng không chịu nổi gạch nặng, đã hoàn toàn nát vụn trên đó có nhiều hơn một bại máu dài. Cơ hội có thể nhìn ra là nguyên một mảng lưng, có đầy đủ da và huyết nhục. Bởi vì trên dưới huyết nhục đã hoàn toàn không còn, mất địa miết huyển giáp màu vàng, vùng cơ ngược cơ hội như là thứ gì đó treo giữa không trùng, đụng vào là tất cả trời sướng. Đập vào mắt là một màn huyết tinh cực kỳ kinh tâm. Thời điểm này quân mặt ta hít một hơi dài, can một tiếng trường kiếm đã bay trở lại bao, lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn Hoàng Thái Dương, khuế miệng công lên, tự cười như không cười. Hoàng Thái Dương trước cuộc thở chậm một hơi, cũng không biết khí lực ở đầu ra, xoay người nhảy lên muốn chạy trốn, lại phát hiện toàn thân nửa điểm khí lực cũng không còn, lại muốn để khí chữa tượng như phát hiện một thân gần 200 huyện khí khổ tụ, huyệt công vô cùng mạnh mẽ, lại sớm chẳng biết đã đi đâu. Hoàng Thái Dương cực kỳ hoảng sợ, cúi đầu nhìn xuống phát hiện khoan bụng của mình, hoàn toàn trống công thành một cái động lớn, lão thống khổ gào lên một tiếng, màu bàn tay ngỡ ngàng, gãy lên một cái cả cái bụng cũng rơi xuống, nhìn xuống vị trí khoang bụng lại thấy được mặt đất phía sau, chỉ còn duy nhất có cái cây cột sóng, nhưng cây cột sóng chơi trọi, ngay cả xương sườn cũng không có. mắt nhìn hoàng thái dương đột nhiên trợn thật lớn, đây là chuyện gì? thế nào ta lại có thể nhìn xuyên qua cơ thể mình thấy đất, cơ thể của ta, lục phủ ngũ tạng của ta, lưng của ta, chạy đi đâu rồi? Lão giả khốn khổ, quay đầu, nhìn xem sóng lưng của mình, đột nhiên phát hiện ra một tiếng tru thảm thiết đến cực điểm, bởi vì lão phát hiện thân thể của mình đều đã biến mất, hoặc là nói đã bị mai không còn chút gì. Xương chậu cùng đùi, cũng chỉ còn một lớp mỏng, hoàng thái dương mờ mịch quay đầu, đôi mắt vô thận nhìn quân mặt tà hỏi, Thịt của ta, đâu? Quân mặt tà châu mày là lùng nổi, thứ đồ tâm tượng bỏ đi, cho chó nó ăn cũng không ăn. Trong lòng Hoàng Thái Dương mờ mịch, Nga một tiếng tự hồ là minh bạch. Bất thình định chắc một tiếng, cột sóng gãy, cả người lão sầm sướng, rất là đầu nhưng tự hồ vẫn không có cảm giác, thân sắc trước sau vẫn mờ mịch, một lát sau vỗng nhiên, xuất hiện một nụ cười kỳ quái. Lão lầm bầm nói, năm đó ta còn trẻ, xăm nhập cũ ù cốc, ha <cười> ha, bên trong thậm chí, có bốn người đang ở quyết chiến bốn người này tất cả đều là cường giả cấp trí tùn. Khi đó, bọn hắn cũng đã không sai biệt lắm. Tới thời khắc, đèn dầu sắp tắt, ta đáp ứng giúp bọn hắn mỗi người một chuyện. Lúc ấy ta thề, nếu như làm không được, cả người huyết nhục đều bị tượng khối mại bụng mà chết. Bọn hắn bởi vì tin lợi của ta thề, mới trước khi chết, dùng giải thể ngược đại pháp, đem toàn bộ huyện công truyện cho ta. Vì thế ta lúc đó trở nên mạnh mẽ, đi bước thành tuyệt đỉnh cao thủ, trở thành thiên huyện, trở thành trí tồn, trở thành trên cả trí tồn. Nhưng chuyện ta đáp ứng bọn họ lại là một chuyện cũng không làm. Người à, chuyện của người sống còn không có bận tâm. Có người nào có hứng thú đi làm chuyện của người chết. Lời thề kia tất nhiên là chết trước tạng khốc, nhưng không có khả năng thành hiện thực. Không có khả năng. Lão hé mắc cười thảm một tiếng thị thầm nói. Hóa ra thật sự là có loại kiểu chết này. Ta ứng thề thì ra thật sự là có sao. Hoàng Thái Dương nói đến đây đột nhiên đầu lệ sang một bên, lặng im mà chết tiếp theo 3 một tiếng, cổ của lão tróc cổ cũng chống đỡ không nổi gãy rụng, vì tế đâu có hoàng thái dương cứ như vậy rơi xuống đất, lăn đi mấy vòng ngửa mặt lên trời hai mắt mở to. Một đời cao thủ cấp bậc chí thượng lại bị một kiếm bước đến đem huyết dục tọ sát đến hết như vậy mà chết. Quân chiến tiền quân vô ý chăm chú nhìn lên, bốn mắt đăm đăm, hai người đều là đại tướng từng cầm binh trăm vạn, mấu tanh dị cũng đều thấy, không có gì đã chưa từng trải qua. nhưng hôm nay chính bất trong thấy người chết kiểu này, hơn nữa người này còn là loại cao thủ đỉnh phong, chỉ tồn tại như thần tiên trong truyền thuyết đại lục. lại nghĩ đến việc hoàng thái dương bị chết theo lời thề của hắn, hai người không tự chủ được cảm giác lạnh lẽo bao phủ cả người. chẳng lẽ trong nơi u minh tối trầm kia, thật sự có cái gọi là ý trời, thật sự có người đang giám sát tất cả hay sao? đạo trời công bằng sao? trơ mặt nơi khóe mắt của ưng bác không bỗng trung trung giật mình nổi. Chết rồi sao? Hai mắt xà vương thiên tầm, ngơ ngác nhìn xuống đất. Nhìn thi thể bị chém thành hai đoạn, giống như ngũ mê nổi mở nổi. cái thành dạng này rồi, chẳng lẽ con có thể sống sao? Ưng bác không trùng mình một cái ôm lấy bả vai lẩm bẩm nổi. Nhưng cậu mẹ nó chết kiểu này cũng thật quá. tôi đói xem, năm đó hắn phát tệ gì đó khác không được hay sao? Sao lại phải phát tệ độc như vậy? Thật là công mẹ nó, tự làm khó bản thân mình mà. Nếu chỉ phát tệ, bị chết nhanh chóng thì đâu có đến nổi, phải chết không toàn thay như bây giờ. Xà Vương lại nhìn nhìn cũ thi thể kia một lần nữa, suốt cuộc nhìn không được nôn thành tiếng, che miệng nhanh như chết bỏ đi. Thân pháp so với đánh nhau cũng muốn nhanh hơn vài phần, cái kia thật sự quá tởm mà. Ánh mắt của quân chiến thiên phức tạp, đứng một hồi trước cuộc nổi. Bảo hạ nhân quét chọn một chút, nhanh chóng mang đi trôn cất. Người cũng đã chết, ân oán tiêu tàng, dù sao cũng là cao thủ một đời, ngang bằng lợn cũng được làm quà loà, trời cũng không còn sớm nữa. Tất cả mọi người nhanh nghỉ ngơi đi. Nói xong, lão gia tử cùng quân vô ý hai người lặng lẽ xây người đi. Công lực của hai người vừa mới tăng lên không lâu, vốn còn nghĩ, với thực lực mình hiện giờ khó mà, gặp địch thủ, ít nhất cũng có tư cách là cường giả đương thời. Nhưng tối này, thấy một trận chiến này, từ bản thân cảm nhận công lực, vẫn hoàn toàn chưa đủ, không giúp được gì hai cha con quân lão gia tử không khỏi có chút mất mát. về phần hai người xà vương thiên tậm cùng mai tuyết yên quân mặt tạ cũng không chủ động giới thiệu để mình gặp mặt như vậy hai người đều là nhân vật thần bí quân lão gia tử tự nhiên hiểu rõ đạo lý dứt khoát không hỏi một mạch đi thẳng về phòng ngủ mai tuyết yên đứng cách đó không xa một thân áo trắng tung bay thở dài nói đáng tiếc một vị chí tôn cao thủ không chết trên chiến trường ác liệt mà lại bị giết ở nơi này nhân tình quá thật là bi ai quân bạc ta cười hắc hắc nổi. Quá thật là dân tình bi ai, cường trái trí tôn như vậy cũng không có đạo đức gì cả. Mai cô nương cũng đừng mong chờ người khác, đều giống như cô, giống như thánh nhân, lo lắng cho tiền hạ, nghĩ cho đại cục. Ha, nếu là dựa vào những kẻ như vậy để bảo hộ đại lục, thì lão tử thà rằng rút kiếm tử vẫn còn hơn. Mai Tuyết Yên nhìn hắn một cái thăng nhẹ một tiếng nói, thế nhưng cứ như vậy. Đối với thực lực của đại lục, dù sao cũng mất đi một cao thủ mạnh mẽ. Trong trận chiến này. Mỗi nhân tố dụ bé nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục. Mà thực lực ở mức cường giả như vậy, toàn bộ đại lục cũng không có mấy người. Ngày sau, nếu bởi vì vậy mà bị dị tộc xâm phạm, như vậy toàn bộ đại lục, thậm chí là cả thiên hạ, có thể sẽ... Quân mặt ta chớp mắt, cười lành một tiếng nói, thiên hạ hưng vọng không liên quan đến ta, không cần nói với ta đạo lý xáo rộng này. Ngay cả khi bị dị tộc xâm lớn thì sao, bớt quá, thì đến lúc đó cá chết lưới rách rồi. Chẳng lẽ dị tộc toàn bộ đều đạt đến trình độ trí tôn cường giả sao? nếu quả thật bị xâm lấn, lão tử giết không được những kẻ mạnh nhất, thì chẳng lẽ không giết được những kẻ yếu hơn hay sao? đều là một đám đáng chết. con mẹ nó cái độ hỗn đản, sao người có thể nói như vậy? Mai Tuyết Yên có chút căm giận nổi. thành bại của trận chiến này ảnh hưởng đến vạn năm. nếu quả thật đã bị ngoại tộc xâm lấn, toàn bộ đại lục sẽ sa vào trầm luân cũng không chừng. ngươi thân là người đại lục, sao lại không có nửa điểm lương tâm trách nhiệm như vậy? Lương tâm trách nhiệm mà, ta dĩ nhiên là có, nhưng ở chỗ này, ta phải nói cho cô một câu Ngàn bằng lần không gần vì cái gì gọi là đoạt thiên trì kiển, chết tiệt gì đó mà quên đi cách đối nhân xử thế cờ bản nhất. Nhưng bước sẽ chỉ làm cho đối thủ của người từng bước ép xác. Cô có thể để ý đích toàn cục, nhưng người khác thì không hẳn thế, việc phân tranh là vẫn tồn tại. Từ như lúc này đây, ta không giết hắn. Hắn sau khi trở về... Thì mộng huyễn huyết hải và thiên phạt xăm lâm nhất định sẽ trở thành kẻ thù một bất một còn. Đến lúc đó một hồi phong ba còn lớn hơn, cao thủ chết càng nhiều hơn nữa. Quân mặt ta nhìn nàng nói, Mai cô nương, ta trịnh trọng nói cho cô biết, đến lúc thất bại, thì cho dù có thận tiên đến chân nữa, toàn bộ đại lục cũng sẽ thất bại. Nếu không phải tới lúc, dù phái ngân huyện đi cũng có thể đại thắng đoạt thiên chi chiến. Ta chưa bao giờ sợ hãi địch nhân cường đại, nhưng vạn phần sợ hãi sự ngu xuẩn như hẹo của những kẻ bên mình. Hơn nữa, thế sự vô thượng, ai có thể nói trước được, nói không chừng. Khi nào thiên trụ sơn sập đổ thì đáp người dị tộc chết tiệt cũng nằm dưới mặt đất hết rồi. Hãy nghĩ đến việc này, sẽ không phải buồn lo vụ cỡ nữa. tôi nếu có nhiều thời gian trỗi vậy, không bằng chính mình từ từ suy nghĩ một chút, tìm một lăng quân đẹp trai tuấn tú tâm đầu ý hợp, trời gái đi cho rồi Đây chính là chuyện quan trọng chung thân đại sự đó. Quân đại thiếu vỗ vỗ ngược một cái tiếp, ví như tại đây Kỳ thật cô cũng biết rõ, bốn công tử phong lưu tiểu sái, tài mạo song toàn, ngọc thụ lâm phong, hiệp tốt nhu trạng, khiếp đảm cầm tâm, tài hoa tột bực, kỳ tài ngút trời. Có thể nói là xứng đôi vừa lứa với Mai Cùa nữ nhất, hơn nửa đêm qua, cô đột nhiên thị uy, phi lễ với ta, cô phải chịu trách nhiệm ra nhà. Nếu không, bốn công tử sẽ khóc, và thắt cổ tự vẫn cho cô xem. Mai Tuyết Yên thoáng rõ bựng các khuôn mặt, tay chỉ vào hắn, sao lại có một kẻ vô sĩ như vậy? Cả người trung trảy nói không trả lời, hơn nửa ngày mới trút cuộc thuốc ra được một câu. Người, người, người, sao lại có thể vô sĩ như vậy hả? Mai Tuyết Yên cả đời tung hoành thiên hạ, thậm chí có thể nói hiếm có điều gì nàng không biết, không hiểu trọ, bất kể nói với nàng điều gì. Mai Tuyết Yên đều có kiến giải cô mình, thậm chí còn có thể phản bác khiến người khác không nói được gì, nhưng chỉ chuyên chuyện tình yêu nam nữ. Chuyện cưới giả thì nàng lại rất xấu hổ không nói trả lời. Đương nhiên cái này cũng chỉ đúng với quân mạc tạo quân đại thiếu gia mà thôi, nếu người khác nói với nàng những lời như vậy, phóng chân sớm đã bị nàng đập thành bánh thịt rồi. Gì? Không có răng Sao có thể được? Quân mạc tạ nghe trăng nói, khoe hai hàm trăng trắng tinh đều đặn Khi ở dưới ánh trăng chực lé lên, cười hắc hắc, bổn thiếu gia miệng đầy trăng chắc khỏe. Khi còn bé không ăn lượng càng không có thói quen xấu, mỗi ngày đánh trăng hai ba lần. Ngay cả chút sâu răng cũng không có, làm sao có thể nói không có răng được chứ? Mai Cô Nương, cô hôm nay hồn ta chẳng lẽ cô không biết ta có răng hay sao? Đúng rồi, ta nghe nói chỉ có nhân tại phi lễ người khác mới có thể vô sĩ à? Cô nương sao lại có thể nói ta vô sĩ chứ? Nói như vậy, còn đâu là mặt mũi của ta nữa, bốn thiếu gia quả thực là bị hại thảm thương mà. kỳ thật cô phải chịu trách nhiệm với ta đó nha. Mai Cô Nương, cô cũng đừng quá lo lắng, dù sao cô cũng đã lỡ làm rồi hôm cô cũng đã hôn rồi sợ cô cũng đã sợ rồi Nhìn thì cô cũng đã nhìn rồi Tuy rằng bất đắc dĩ Nhưng ta cũng cam chịu số phận Ai bảo ta luôn là người thuận ký chứ dùng thái độ vô cùng hung hăng càng quấy nói ra Quân thiếu già Nho nhã lễ độ một tiếng nói chút ngủ ngon Sau đó dương dương tự đắc hát lên một cút Rồi tháng nhiên trở về phòng ngủ Bó lại phía sau mai tuyết yên đại của nương trừng bắt nhịn lưng hắn Hai hàm răng cắn chặt kêu càng két Thật không thể tưởng tượng được Người này trình độ vô sĩ, lại còn vượt xa dự liệu của mình, lời cuối cùng liền đem ta thành kẻ vô sĩ. Trời ơi đất hỡi, ta tức chết mất thùi. Lão tiền, mang cho ta một tên cao thủ giống như Hoàng Thái Dương màu, cho ta phát tiết vụ chút tức giận đi à. Có thể là ông trời không nghe hoặc cao thủ như Hoàng Thái Dương quá ít, nên... Nguyện vọng của Mai Đại Mỹ Nhân dĩ nhiên là không đạt được. Bước quá, Mai Thuyết Yên cũng biết, lời của quân Bạc Tạ mới nói vừa rồi, tuy chẳng có chút bẩn cợt. Nhưng thực ra nghiêm túc nhắc nhở mình một việc, đó là Triệu Lận không cần phải xem đoạt tiên chi chiến quá mức nghiêm trọng, hết thảy đều vì đoạt thiên chi chiến chuẩn bị thì chính là tự trái buộc mệnh, quả là nhược điểm lớn à. Thậm chí Tam Đại Thánh Địa nếu cần đều có thể lợi dụng những lời nói này với mình cũng chưa chắc là không thể. Quân mặt Tạ dùng cách thức hỗn trước này nói ra, chắc là sợ chính mình chịu không nổi, mặc dù có chút thô tục nhưng dùng ý đủ uyển chuyển. Sự việc xảy ra ngày hôm nay, chính mình hẳn là tự xuống tẩy giết chết hoàng thái dường. Nghĩ đi nghĩ lại, tức giận trái mặt mai tức yên chậm trải biến mất, hơi hơi nở nụ cười, nguyên lại người này đối với chính mình cũng là dụng tâm cổ tướng à. Ngày thứ hai cũng tới, mặt trời vẫn như ngày thường lên xuống đều đặn, thế giới này là như thế, mặc kệ ngày hôm qua đã chết người nào hoặc chết bao nhiêu người, ngày kế tiếp vẫn thời gian như vậy, vẫn sáng vẫn tối như nhau. Hoàng Thái Dương một đêm không về, làm cho mọi người ở mộng huyển huyết hải đều hoảng hốt, cả nhà hoàng gia càng thêm như kiến bộ trên chạo nóng, mặc dù khoảng cách giữa hai nơi dĩ nhiên không ngắn, nhưng với công lực của Hoàng Thái Dương đi qua đi lại, cũng có thể chỉ dùng một canh giờ, thế nhưng một đêm đã trôi qua, mặc kệ là chuyện gì, cũng là quá đủ thời gian. Nhưng Hoàng Thái Dương chính là một đêm chưa về, hắn trước khi đi còn tin tưởng chắc chắn trăm phần trăm, nói qua, chỉ là một bọn tôm tép nhãi nhét, bốn toa một tay. Là có thể thu phục toàn bộ Cần gì phải đi nhiều người như vậy Lão phu Trước khi trời sáng sẽ trở về Các người chuẩn bị trụ mừng công đi Lão cũng kịch liệt phản đối Những người trong mộng huyển huyết hải yêu cầu đi cùng Hoàng gia chính vì vậy Suốt đêm chuẩn bị trụ Và thức ăn ngon Ngóng trong lão tổ tông chiến thắng trở về Sau đó đánh chén nọ xay Mừng công cho lão tổ tông Nhưng thời gian chớ bắt trôi qua Mắt thấy phía đông tỏa sáng, Bọn họ rút cuộc Cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Khi mặt trời lên cao, mọi người lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng. Cơ hội trong lòng mỗi người đều nặng trực, như bị một khối trị đè ép. Dù sao đêm qua động tĩnh bên kia cũng không phải nhỏ, nhất là Hoàng Thái Dương cùng hai đại trí tộm. Một kích kìa thật sự có thể nói là trời trung đất chuyển. Hoàng gia bên này có thể nghe rõ ràng, thậm chí cảm giác được vài chấn động của mặt đất ngay dưới bàn chân đó rằng là Hoàng Thái Dương ở bên kia gặp phải địch thủ cực kỳ mạnh mẽ mà Hoàng Thái Dương đến bây giờ vẫn chưa về, hết thảy đều nghĩ tới chuyện tệ hại nhất Mộng huyện huyết hải định đưa bốn vị trí tôn đi tiếp viện nhưng lại bị thiếu tông chủ Hồ Diên Tiểu cực lực ngăn cạn, Hồ Diên Tiểu lý do rất đơn giản ở trong mắt chúng ta công lực của Hoàng Lão chính là cao tuyệt, nếu hắn có thể giải quyết sự tình trở về chúng ta không đi, nếu hắn có thể giải quyết Thậm chí gặp đối thủ, ngay cả chạy trốn cũng không được, thì ngay cả chúng ta toàn bộ đi đến cũng chỉ sợ không thấm vào đầu, chỉ thêm thương vong mà thôi. Cho nên mọi người tiếp tục kiên nhẫn đợi đi. Lý do, hồ duyên khiếu đưa ra không có kẻ hở. Hơn nữa, sự thật chính là như thế. Cho nên mọi người dù có sốt ruột nhưng cũng không dám tiếp tục có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào. Hơn nữa, hồ duyên khiếu trong lòng còn có tính toán. Nếu là hoàng lão tự mình xuất thủ cũng không thể giải quyết chuyện này, như vậy chứng tỏ một điều, quân gia thực lực quả nhiên đã đạt đến một bước độ khó có thể lay động. Hơn nữa trong tay đối phương nắm dịp cốt đạn đây là đang dược cấp bách đối với mộng huyện huyết hải lúc này, ngoài ra còn có vị cao thủ thăm sâu không lượng được, nên có thể không đối địch hoặc biến địch thành bạn là tốt nhất, trước mắt cứ xem dự không có gì xảy ra, cứ tham dự đại hội đấu giá. Đem diệp cốt đang thu vào trong tay rồi nói sau, chuyện sau này thì để sau này hãy tính. Trước mắt vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Huống chi, nếu Hoàng lão quá tực thảm tử, khi bằng mình cùng mấy người còn lại bên cạnh thì làm sao có thể là đối thủ của đối phương? Không bằng giá vợ câm điếc làm bộ như không biết gì, và lại chuyện báo thủ cũng không phải là chuyện mình có thể làm chủ, lại nói, lão đầu này dọc đường đi cứ cậy dạ lên mặt Vên mặt hất hàm sai sai khiến khiến, ngay cả mình và thiếu tông chủ hắn cũng không tệm để trong mắt, thật là đáng chết mà. Mẹ kiếp, hắn là cái gì chứ? Khi còn ở mộng huyễn huyết hải, đối mặt với các cao thủ khác, người dám như vậy sao? Quá thực tưởng mình là một đại nhân vật sao? Cho nên, trong lòng vị thiếu tông chủ của mộng huyển huyết hải, thậm chí có chút vui sướng khi kẻ khác gặp họa dĩ nhiên, loại cảm xúc này không thể nào biểu lộ ra trên mặt rồi. Bọn họ lần này đi ra ngoài, lại bị sự tình của hoàng gia gây chậm trễ nhiều lần. Chuyện như vậy đã sớm làm cho thiếu tông chủ rất bức mạng. Chỉ là một cái hoàng gia nho nhỏ, không đáng được mộng huyển huyết hải nể trọng vài phần sau. Thế nhưng hoàng lão vì chuyện của gia tộc lão, nên đã không để ý đến tránh sự của bọn huyển huyết hải, cái này thật khó mà chịu được. Cho dù là con cháu chính thống của người thì đã sao, chẳng lẽ còn có thể so với sự tình trọng yếu của mộng huyển huyết hải sao? thực là không để ý đến đại cuộc, tâm nhìn hạn hẹt. Nếu lần này bởi vì hoàng gia mà làm hỏng việc này, thì không những hoàng lão chết không có gì đáng tiếc, mà thậm chí chính mình sau khi trở về cũng phải chịu trách nhiệm. Như vậy có thể thấy, khi thiếu tông chủ đại nhân diện thấy người hoàng gia, ánh mắt đều có chút ý tứ không tốt. Sau đó thiếu tông chủ đại nhân liền nói một câu: lần này đấu giả không thể tất bại, mà vật đấu giả cũng là linh dược cực kỳ trân quỷ. Tất nhiên, đấu giá cần đến số lượng hoàng kim khổng lồ hoàng gia chủ không biết quý gia chủ có thể xuất ra bao nhiêu hoàng kim theo ta thấy vẫn là đem tất cả của cải bán lấy thành tiền mặt sự đối thành hoàng kim này bạn nhất nếu hoàng kim không đủ chẳng phải là hổng đại sự sau duyên huyết hải cũng có thể miễn cưỡng cho qua, nhưng nếu vì vậy mà ảnh hưởng đến kết quả của cuộc đại chiến kìa chính là ảnh hưởng đến tương lai của cả thiên hạ ảnh hưởng đến tương lai của muôn dân phần trách nhiệm này rằng hoàng gia chắc chắn đảm đương không nổi. Hoàng gia gia chủ hoàng quân nghe xong lời này, cái mũi thiếu chút nữa méo sệt, nhất thời bị liếu lưỡi, nỗi chưa thoát tràn ngập toàn thân không nói nên lời. Lúc trước khi lão tổ tông có gia đình ta ở đây, người sao không nói lời này, hiện giờ lão tổ tông cũng chỉ mới tra ngoài một thời gian, ngoài một chút nghi ngờ, căn bản là vẫn chưa xác định được cái chuyện gì xảy ra, chuyện chết người hay không. Thế nhưng tên thiếu tông chủ nhà ngươi liền lập tức trở mặt. Lúc trước cho rằng, có thể mạnh mẽ đoạt bảo, không nói tới chuyện đấu giá. Bây giờ thấy thế lực của người ta quá mạnh, không nắm chắc có thể đoạt được, liền bảo chúng ta bán của cải của gia tộc lấy tiền mặt gom thành hoàng kiên cho các ngươi à. Các ngươi cần đấu giá cái gì đó là chuyện của mộng huyển huyết hải các người, tiền của hoàng gia chúng ta có thể quan hệ gì? Chúng ta chỉ là gia tộc nhỏ, sáng nghiệp nhỏ, làm sao có thể phụ trách nổi chi phí cho mộng Huyễn huyết hải các người, cho dù là chúng ta cam tâm ra sức. Vì mộng huyễn huyết hại các người, nhưng cùng muôn dân thiên hạ thì có quan hệ gì? Các ngươi tưởng mình đã chúa cứu thế sao? Hơn nữa, tính toán kiểu gì? Mà khi mua không được liền muốn hoàng gia chúng ta nhận trách nhiệm tương lai của muôn dân thiên hạ? Chúng ta nếu có được tư cách quản truyện muôn dân thiên hạ, thì sao lại rơi vào hoàn cảnh hôm nay, nói năng phải xem sắc mặt của các người? Hắn ha hả nửa ngày, suốt cuộc cũng không dám trực tiếp cự tuyệt ngập ngừng nổi. Xin hỏi thiếu tông chủ. Tam Đại Thế Già nhìn nhận việc này như thế nào? Liên quan gì đến Tam Đại Thế Già? Hoàng gia chủ nói lời này thật là kỳ quái. Hồ Duyên Khiếu cười tao nhã nổi. Vì cái gì? Người nào làm người đó chịu? Chuyện từ đầu đến giờ cũng đều là chuyện của Hoàng gia các người. Trong chuyện lần này chúng ta cũng chỉ là băng hữu mà thôi. Như thế nào là có thể dễ dàng phát biểu ý kiến? Ở lập trường băng hữu mà nói, vốn bộ thiếu tông chủ tự nghĩ là đã làm đầy đủ nghĩa vụ rồi. Thậm chí lúc trước hoàng lão phá vỡ quy củ tham gia phần tranh thế tục, bốn tông chủ cũng chưa từng ngăn cản, đơn giản nghĩ rằng hoàng lão chính đạp xuất thân tự hoàng gia, vì gia tộc tra sức cũng là lẽ thường tịnh phải làm, nhưng những người khác thì không được như vậy. Hoàng gia chủ, bất kỳ một gia tộc đồng quật khởi, thủy trùng vẫn cần phải dựa vào thực lực của chính mình, cho nên chúng ta phá lệ cho người lần này tiếp theo phải làm như thế nào. Đối với sự tình bên trong, hoàng gia chủ cần tự mình quyết định, Mộng huyện huyết hải chúng ta đối với việc này Thật sự không tiện tham dự Chúng ta cùng quý trạng Thật sự không hề có quan hệ trong chuyện này Mới vừa rồi Thẳng thái cần gia chủ Chiếm hoàng kim chính làm Vì đại lục lê dân bá tánh Cũng không phải vì gia tộc huyết hải Gia chủ ngại có phải đang hiểu lầm gì không Dĩ nhiên Nếu hoàng gia đủ năng lực xuất ra thần uy Đem tam đại thế gia cùng lúc tiêu diệt Vậy thì gia tộc sẽ hiển hách từ đây Ngạo thị võ lâm sưng bá giang hồ, tạo thành truyền kỳ muôn thuở. Hoàng quân, triệt để đờ người cha. Thì cha, là muốn gia tộc mình xuất tiền, nhưng không thèm để ý đến sự sống chết của gia tộc mình. Đây là kiểu lý luận gì chứ? Đây là lý luận của tam đại thánh địa các ngựa sao? Cái gì gọi là ngạo thị võ lâm sưng bá giang hồ. Hoàng quân căn bản không nghĩ tới, trong lòng hắn hiện giờ chỉ có hai chữ, xong rồi. nhất cử giải quyết ba đại thế già, dễ như vậy sao? nhìn khắp thế gian này có thể giải quyết ba đại thế gia thì có mấy người có đủ năng lực này cũng chính là tam đại thánh địa miễn cưỡng là phong tuyết ngân thành trước mắt chính là quân gia thực lực sâu không lượng được không phải ngay cả mộng huyễn huyết hải thiếu tông chủ cũng phải khiếp sợ sao về phần hoàng gia chúng ta đừng nói là ba nhà chỉ là một đứa trong một nhà thôi chúng ta cũng không dám treo vào các ngươi ở chỗ này giật dây bảo chúng ta cùng tam đại thế gia cùng chết công thui lời nói hùng hồn như vậy Cũng nói ra được, lúc này thế cục không chết không thôi đã tạo thành thế rồi. Khắp thiên hạ đều đang chờ xem kịch vui, nhưng khi đại sự xảy ra, các người liền lập tức vũi tay mặt kệ. Đây không phải là thuận tí là hại người sao? Cho dù là hãm hại cũng không đến mức độ như vậy, hãm hại đến mực này cũng thật là quá kinh khủng mà. Các người khơi khơi nói một câu liền làm cho hoàng gia chúng ta vạn kiếp bất phục. Chẳng những hại chúng ta chết mà còn muốn chúng ta đem toàn bộ củ cải bán thành tiền mặt đổi lấy hoàng kim. Mang cho các người đem đi đấu giả, lại còn liên quan đến tương lai của cả lê dân bách tính trong thiên hạ, ta nhổ vào. Cho dù là cường đạo cũng không ác như vậy, nhưng xem cách nói của vị thiếu tông chủ này, nếu không tuân theo yêu cầu của hắn, thì tai họa diệt tộc liền giáng xuống đầu. Hoàng quân thậm chí không chút nghi ngờ, vị thiếu tông chủ này đang hướng mình nói chuyện ôn họa, nếu nghe mệnh cười tuyệt, thì có thể lập tức giờ vùng đào giết người. Người ta chính là vị buôn dân thiên hạ mà suy nghĩ một nhân vật vĩ đại, diệt gia tộc của mình và thành toàn cho toàn dân thiên hạ thì đúng là nhân dân chính đạo à? Sau đó còn có thể lấy lòng quân gia để bọn họ bắn nhiều hơn mấy viên diệp cốt đan cho mộng huyễn huyết hải. Nghĩ đến đây nên hoàng quân không dám nói thẳng cả. trong lúc nhất thời hoàng gia gia chủ lâm vào cảnh kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay khóc không dài nước mắt hoàn toàn tuyệt vọng thậm chí còn có ý nghĩ Cầm dao mổ bụng tự vẫn Bên này, quân mặt ta vừa mới ngủ được một chút, liền bị đánh thức. Hơn nữa, người đánh thức mình chính là Tam Thúc quần vô ý, ừ xong vào sóc mền lên. Quân mặt ta nhìn thấy cái đuổi trắng bốc của bệnh có chút dở khóc dở cười. May mắn là chính mình đã sửa đuổi thói quen ngủ, không mặc quần áo, nếu không liền bị một nam nhân khác nhìn thấy hết. Tam Thúc, người nói ta phải nói thế nào mới được đây? Lần trước là lão già, bây giờ là người... Nếu một ngày ta có vợ, ao ao xong vào tóc mền, chẳng lẽ nam nhân quân gia chúng ta thích tóc mềm của nam nhân khác sao, bị nghiện à? Bớt lắm mợm, mau đứng lên theo ta ra ngoài, có chuyện quan trọng. Quân vô ý đỏ mặt khung hăng đánh một phát lên mông chấu chài của hắn. Quân đại thiếu bị ngược đãi kêu ngao một tiếng, lập tức ôm mông nhảy dựng lên, một tiếng bằng tốc độ cực nhanh, mặc quân áo vào, vẫn mang vẻ mặt buồn ngủ mơ mạng, theo đuôi quân tam gia đi trà. Khi đến tiểu viện quân vô ý, quân mặt ta thấy hai người trước mặt liền chấn động, cơn buồn ngủ nháy mắt biến mất hoàn toàn, hoàn toàn bất ngờ, điều này sao có thể xảy ra được. Các người, các người sao lại đến nơi này? Sao lại thành cái dạng như vậy? Quân mặt ta nhìn chăm chú hai người trước mặt, một nam một nữ, cẩn thận phân biệt một hồi, mới xác định hai người này đúng là mộ tuyết động và hàng yên mộng, bất quả trên người hai người đều đầy chảy vết thương dặn dịch. Vẽ mặt phong trần mệt mỏi, quần áo chất trưới, trang phục trên người so với tên khắp cái còn thê thảm hơn nhiều. Cái này so sánh với ấn tượng trong lòng quân mạc tà về vị mộ tuyết động phong trần tuấn tú, nho nhã cùng với một người, luôn trực sẵn, với nụ cười thanh tú như hàng yên mộng chính là một trời một vực. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ phong tuyết ân thạnh bị người ta giết chết rồi? Quân mạc ta có chút hả hề trước sự đau khổ của kẻ khác. Không đến mức nhiều vậy, nhưng cũng không khác gì mãi. Mộ tuyết đồng hư một tiếng ánh mắt lộ rõ hận ý, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy quân Mạc Tà. Lúc này đây, chúng ta đến là hy vọng có thể cùng quân gia toàn diện liên thủ, diệt trừ hoàn toàn tiêu gia. Không biết ý của quân Tam công tử thế nào? Một tuyết đồng biết quân gia trước mắt mấu chốt chính là vị Tam thiếu gia quân Mạc Tà này, cho nên hắn đối mặt với quân Mạc Tà trực tiếp nói thẳng. Liên thủ à, diệt trừ tiêu gia, đề nghị trích thú vị nhỉ? Quân mặt ta ánh mắt chệt lé sơ sơ cầm trầm ngâm đột nhiên cười lạnh một tiếng. Nếu cái ta lựa chọn là ngồi nhìn trai gọ đánh nhậu ngư ông đắc lợi, xem hạng gia của với tiêu gia liệu mạng một sống một chết, chúng ta chẳng phải chiếm được tiện nghi sao, Như thế mới có lợi đúng không? Một tuyết đồng ngẩn ra, cẩn thận nhìn quân mặt tà trong lòng trung động, thiếu niên này chỉ dựa vào mấy câu nói của mình, đã đoán được phong tuyết ngân thành đã xảy ra biến cố lớn, thậm chí là nói đúng trọng điểm quan trọng theo ta suy đoán, các ngươi bị đánh lén, khi đang chưa đường trở về Ngân Thạnh phải không? Sau đó mấy vị cao tổ hạng gia đã hy sinh chính mình để các ngươi chạy thoát à? Quyết định rất đúng đấy, nhưng thật sự không dễ dàng. Ha <cười> ha. Tiếp đó mấy người các ngươi lăn lộn giang hồ, là phát hiện chẳng có chỗ nào để dụng thần, cho nên mới nhớ đến quân gia này. Quân mặt Đà lời nói như đầu, bởi vì hiện tại chỉ có quân gia mới có năng lực bảo hộ các người, thậm chí các ngươi tính toán muốn nhờ lực lượng quân gia tiêu diệt phản nghịch, thuận tiện xem như hàng gia giúp quân gia báo tù phải không? sau đó đôi bên đều thỏa mãn, ngân thành vẫn là hàng gia. mậu túc túc, ta thậm chí còn biết, đây chỉ là chủ ý cá nhân của người, tính toán của người thật sự rất tuyệt à? mậu tuyết động chấn động, bỗng đứng dậy nổi, người làm sao người đoán được? chỉ dựa vào việc các người xuất hiện ở chỗ này, việc này đã quá rõ ràng rồi, nhưng bằng vào thân phận của mậu túc túc người, dựa vào cái gì có thể đại biểu cho ngân thành gia? coi như có thêm thân phận tiểu công chúa hạng yên mộng thì cái gọi là liên hợp này cũng quá nực cười rồi. nếu các ngươi không đến lúc vạn bức đắc chỉ tin rằng sẽ không đưa ra hạ sách này. khuôn mặt ta lắc đầu nổi, một tuyết động biến sắc, nhẹ giọng nói: ngươi còn đoán ra điều gì nữa? khuôn mặt ta mỉm cười ngồi xuống, đoán ra không có sự tình đáng tiếc, đây là chuyện bất lợi cho hạng gia. thứ nhất, nếu tiêu gia mưu tính tạo phản, thậm chí đang tiến hành. Như vậy đầu tiên bọn chúng cần khống chế mạng lưới tình báo, chính là khống chế những tin tức tình báo thèn chốt của Ngân Thành, sau đó chậm trái đem mạng lưới tình báo, bỏ cũ thầy mới, toàn bộ đổi thành người của mình. Cứ như vậy, chỉ cần tiêu gia không chủ động nói chuyện, người của Ngân Thành, Hạng Gia tất cả đều biến thành kẻ mù người điếc. Nhất định phải hoàn thành xong bước này. Bước tử hại mới bắt đầu, bài trừ sức ảnh hưởng của Hạng Gia tại Ngân Thành. Quân mặt ta cười cười, cho nên tin rằng trước khi tỉnh thoảng gia có phái cao thủ ra ngoài làm việc, thậm chí tốt thì may mắn trở về, thậm chí không tốt thì dĩ nhiên là vĩnh viễn lưu lại bên ngoài. Những chuyện này trên gian hội chỉ cần tìm hiểu tin tức, sắc bén một chút sẽ biết ngay. Nhưng cao tầng hàng gia ân Ngân thành, toàn bộ lại hoàn toàn không hề hay biết, bởi vì Tiêu gia không cho bọn chúng biết. Qua một thời gian, phong ba trên gian hội dần dần biến mất, sau đó sẽ quay sang đối phó với mấy người các người cứ như vậy và chăm trái thu thập. Đợi đến lúc thực lực nắm chắc. Cũng chính là lúc bước vua thoái vị, nhưng trong giai đoạn thời gian này, thậm chí là lúc bước vua thoái vị một cách, hàng gia cũng vô tư thoải mái, bởi vì ngoài mặt tiêu gia chính là tận tâm tận lực, tất cả sự tình đều làm chất tốt, nói không chừng, từ đấy lòng hàng gia còn cảm kết tiêu gia, cho rằng tiêu gia thực sự là trung thần, vì ngân thành và dốc hết sức tầm huyết, thật sự là chỗ dựa vững chắc, tiếp đó lại nghĩ đến tổ tiện mà cảm thấy ấy nãy lại cấp cho tiêu gia càng nhiều quyền lợi, đến cuối cùng. Chính mình trở thành tay trắng, trở thành lão hồ đồ, mặc cho người ta sâu xẻ. Quân mặt ta cười cười, ta nói đúng hay không? Một tuyết đông hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn quân mặt ta nói. Đúng, hoàn toàn đúng, người trước cuộc làm thế nào mà đón trai được? Chẳng lẽ còn lý do hay sao? Nếu là ta phải làm chuyện này, ta cũng sẽ làm như vậy. Quân mặt ta mỉm cười, trong mắt lộ ra vẻ chăm trọng. Các người sống trên đại tuyết sơn thời gian rất dài, sớm đã quen với cuộc sống xung sướng, ta không còn biết cái gì gọi là đạo lý, đối nhân sự thế, tỷ như lúc nãy đây. Ta ở trước bao quân tướng sĩ, vạch trần âm mưu của tiêu gia, lại hành hạ tiêu hằng, giết chết tiêu bố vũ, đã thương tiêu gia trưởng lão, cái giang hồ sớm đã bàn tán xôn xào. Nếu ngân thành còn do hàng gia khống chế, tất nhiên sẽ lập tức hành động, thứ nhất, giam lỏng người tiêu gia, thứ hại, phái cao thủ, dẫn đại đội nhân mã. Tiếp ứng các người trở về, sau đó ba mặt một lời tuyên bố mọi chuyện cho cả thiên hạ, nhưng suốt đường đi các ngươi không hề nhận được tin tức gì từ phía ngân thành là vì sao? Các ngươi chưa hề hoài nghi hay sao? Người trong thiên hạ đều biết chuyện, vì sao ngân thành lại không biết? Vì sao tất cả đều không có phản ứng? Số cuộc là vì cái gì? Những chuyện đó các ngươi đều không nghĩ tới sao? Các ngươi chỉ một đường hướng về ngân thành mà đi, lại không biết chính mình từng bước một tự đưa mình đến hoàn tuyển. Đi vào cạm bẫy của tiêu gia đã sắp đặt Ta chỉ cần thấy hai người các ngươi xuất hiện ở đây Mọi chuyện các ngươi đều không cần nói Ta hoàn toàn hiểu được Nhưng làm ta khó hiểu chính là Đám người các ngươi thiên huyện có Thần huyền cũng có Đều là nhân vật nổi danh tung hoành giang hộ Tại sao lại ngu ngốc như vậy Chẳng lẽ các ngươi không hề cảm thấy có chút gì không đúng sao Một chút đề phòng cũng không có à Trên thực tế Sau khi các ngươi áp giải bọn chúng từ thiên nam về Tối đa là qua hai lộ trình Nếu vẫn không thu được tin tức gì từ ngân Thành, thì phải đoán được con đường phía trước đầy nguy hiểm, lúc đó lập tức kiếm chỗ ẩn giấu, sau đó phái một người công lực cao nhất cải trang trở về Ngân Thành dò la tin tức. Nhưng các người lại hoàn toàn không hề có ý niệm này ở trong đầu, thẳng nhiên lau thẳng vào cạm bẫy của tiều già. Ta thật sự không biết, các ngươi trước cuộc là ngông cuộn hay là tự đại ngu xuẩn quá mức. Hoặc là các người không bị ngốc mà bị danh tiếng của phong tuyết Ngân Thành làm cho ván đầu, cho nên các người cứ hiên ngang trở về, nói công chừng trên đường đi còn suy nghĩ thời dài rằng, Tin tức không truyền về Ngân Thành càng tốt, đến lúc đó sẽ cho tiêu gia một kích bất ngờ. Ta không thể không nói cho các người ngay thơ đến mức đáng thường. Các ngươi chẳng lẽ đều quên, hệ thống tình báo của Ngân Thành nằm trong tay tiêu gia hay sao? Quân Mạc Tà một bạch nói ra, mọi chuyện giống như tận mắt nhìn thấy, mọi chuyện cực kỳ phù hợp. Một Tuyết động nghe xong trận mắt há hốc mồm, trên đầu đổ mồ hôi đầm địa. Những lời của quân Mạc Tà hoàn toàn chính xác, mà sự thật cũng đúng là như vậy. Một tuyết đồng hay là tam trưởng lão, ngũ trưởng lão đã qua đời trước đó, cũng đều có phần lo lắng, tiêu gia thế lực quá lớn, lòng mang giả tâm, cần diệt trừ tận gốc, nhưng đã chưa bao giờ nghĩ tới, lần thám kịch này thật ra có thể tránh khỏi. Ngay cả khi không tránh được hy sinh thì cũng tuyệt không lâm vào tình cảnh thảm thương như bây giờ. Cứ theo lời nói của quân Mạc Đà, nếu đám người mình có thể nghĩ được như vậy, trường tai hòa này nhất định có thể tránh khỏi. Mộ tuyết Đồng thở dài một hơi sốc cuộc quyết định ngẩn đầu lên nổi Đúng tệ, hiện tại phong tuyết ngân thành Thật sự đang gặp nguy hiểm lớn Tiêu gia không biết khi nào Sẽ nổi loạn Chúng ta mười mấy người Cũng chỉ còn lại ta cùng với tiểu công chúa liệu chết trốn thoát Cùng đường bí lỗi Buộc phải đến quân gia cầu viện Vô lượng chúng ta có đủ tư cách liên minh hay không Ta vẫn hy vọng quân gia có thể vì kẻ thụ chung Là tiêu gia mà giúp chúng ta một phèn Hắn hít một hơi thật sâu nói tiếp Địch nhân của quân gia chỉ là tiêu gia, hàng gia cùng với quân gia không hề có thù oán. Thậm chí năm đó tiêu gia muốn diệt cả nhà quân gia, nhưng thành trú đại nhân đã không tiếc kỳ chiến với tiêu gia để ngăn chặn việc này. Theo đó mà nói, ngân thành hàng gia chúng ta, đối với quân gia, có ơn không oán. Ta nói lời này không phải muốn báo đáp cái gì, mà chỉ hy vọng quân tam thiếu có thể cân nhắc lợi hại trong chuyện này. Hắn uống một ngụm nước, một cách khó khăn, tiếp tục nói. Huân trì, ngoài chuyện đó ra còn có tình cảm của vô ý, cùng với đại tiểu thư. Hiện giờ đại tiểu thư sống một mình trên ngọn núi tuyết vọng cứ si ngốc, ngóng trầm suốt mười năm này sớm đã mọn mỏi khổ sở biết bao, chẳng lẽ người nhận tâm nhìn thấy đại tiểu thư, với chiều nỗi khổ tương tự, lại còn phải rơi vào trong tay tiêu già, nhận sự lăng nhục hạ hiếp cô bọn chúng hay sao?